Chương 654, Ma quỷ kế hoạch huấn luyện chương 654, ma quỷ kế hoạch huấn luyện về sau những người này, ở kiếp trước mặc dù cùng Giang Ninh xuất sinh nhập tử, trung tâm không hai, nhưng một thế này bọn hắn và Giang Ninh không có tình cảm cơ sở. Cho nên mỗi người tại cái đoàn đội này bên trong đều có mục đích của mình và tiểu tâm tư. Cũng chỉ như Hắc Bạch Song Sát, là vì kiếm tiền, tự do mới đi theo Giang Ninh. Kiếm đạo đại sư Đoạn Thủy Lưu, thì muốn rửa vào Giang Ninh và ngã anh hoa Quốc những thế lực kìa, mà bây giờ, mục đích của hắn đã đến, dưới mắt đi theo Giang Ninh, cũng chỉ vì học tập một chút tiến bộ gay xuống Thiện xạ La Tây, gia nhập Giang Ninh đoàn đội là vì có thể càng nhiều nghiên cứu xung tháo. Cho nên, bọn hắn mặc dù ưa thích cái đoàn đội này, cũng ưa thích Giang Ninh người lao bản này, nhưng là, nói tới vì Giang Linh bán mạng, những người này đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Dưới mắt có thể vì Giang Ninh vì Hoa Hải hội bán mạng chỉ có thể là lãnh ngọc lôi lòng và tốn tứ bọn người. Cho nên, vừa nhắc tới muốn ma quỷ huấn luyện, đám người liền biết, tiếp xuống khả năng thật là muốn chơi mệt. Cho nên trắng la lũ đề nghị, nói là muốn nghỉ, trên thực tế, là tại trong đấy lòng kháng nghị dưới mắt công tác. Chỉ bất quá Giang Linh đối các nàng quá tốt rồi, trong lòng các nàng hổ thẹn, không có ý tứ trực tiếp phản bác. Giang Ninh tự nhiên cũng biết những người này tâm tư. Đây cũng là hiện tại nhất làm cho Giang Ninh nhíu đầu. Nếu như mọi người trên giới một lòng, cùng chung mối thủ, chiến thắng Thái Dương sẽ tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn, nhưng giới mắt năm vẻ bảy mạng, gặp được một chút thực lực yếu đối thủ còn có thể đối phó, nếu là gặp được tường địch, trong nháy mắt sẽ sụp đổ. Cho nên Giang Ninh mới nghĩ đến thông qua ma quỷ tập huấn, khiến cái này người ý thức và đoàn đội hợp tác cường hắn hơn. Nhưng dưới mắt xem ra, mọi người tựa hồ cũng không quá nguyện ý tiến hành ma quỷ tập hấn. Dưới mắt Hoa Hải hội tiêu diệt 3 ca đảng chủ lực, Thái Dương sẽ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tống tư nói ra, cho nên, đang ngồi mỗi một bị đều là Hoa Hải hội thành viên, chúng ta đã trở thành Thái Dương sẽ mục tiêu, nếu như không đoán kết nhất trí, thời khắc bảo trì cảnh giác, rất dễ dàng bị đối phương nhằm vào. Tống Tử xem như nói ra giang định một bộ phận tiếng lòng. Lãnh Ngọc cũng nói, đúng vậy a. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là thừa dịp Thái Dương sẽ chả không có phát động tiến công, nắm chặt hết thệ thời gian cường hóa mình, dạng này tài năng trong tương lai đánh bại Thái Dương sẽ. Đánh bại Thái Dương sẽ. Mâu đỏ tươi chi nhận lọ phỉ ạ cười khổ một tiếng, chúng ta mặc dù rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là Thái Dương sẽ đối thủ, tuyệt đối không nên định cho mình ngu xuẩn như vậy mục tiêu, không phải, cuối cùng xui sẹo là mình. Giang Linh nghe lời này, tao mày, vậy người đến nói cho ta biết, ngoại trừ chiến thắng Thái Dương sẽ, chúng ta còn có đường khác có thể đi a? Hồng Hạt Tử hỏi ngược lại. Cùng Thái Dương sẽ vì địch, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, dưới mắt hoặc là chúng ta chết, hoặc là bọn hắn chết, cho nên, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lôi Long nói ra. Có ít người bắt đầu đầu trở giải. Bọn hắn cũng không muốn liều mạng nhưng dưới mắt tỉnh huống này, để bọn hắn có chút vào đầu. Gặp này, Giang Linh cũng biết, những người này tâm tư, căn bản cũng không tại Hoa Hải hội. Như vậy đi, cho mọi người một tuần thời gian nghỉ ngơi." Giang Linh nói ra, một tuần sau, bắt đầu tập hấn. "Đồng ý." Lấy Ngọc nói. "Đồng ý." Tổng tư lôi lăng bọn người đồng nói. Những người khác thấy như thế, cũng không tốt phản bác nữa. Dù sao lúc trước sắp phong thập bát la sát, cho bọn hắn địa vị và tiền lương cao thời điểm, bọn hắn thế nhưng là không có hai lời. Dưới mắt muốn rời khỏi, tựa hồ quá không gần nhân tình. Mà Giang Linh nơi này Tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thông qua tập huấn, từng chút từng chút cùng đám người kiến lập tình cảm, để mọi người ở giữa lẫn nhau hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau. Tiếp xuống một tuần lễ, do đêm sóng lặng. Giang Linh giám sát các đại khu mỏ quận tình huống, đốc thúc khu mỏ quận mau chóng sản xuất hoàn thành, trực tiếp vận chuyển về mạng đô Lão Ngải Sơn. Dưới mắt trọng yếu nhất là muốn mau sớm đạt tới mở ra đại trận điều kiện. Mà cùng này đồng thời, Giang Linh cũng bắt đầu tự thân tu luyện. Hiện tại Vân Đính Sơn trang có một gian mật thất, vừa bạn dùng để tu luyện. Mỗi ngày đêm bên trong, Giang Linh đều sẽ cùng Âu Ngộ Mộ Dạ tiến hành tu hành. Bởi vì tu hành chính là hấp thu thiên điệu Nhật Nguyệt Chi Linh Khí, dùng để rèn luyện thân thể và nguyên thần. Mà Nhật Nguyệt Chi Linh Khí, phân ban ngày cùng ban đêm. Cho nên, Giang Linh tu hành, bình thường đều là ở phía sau nửa đêm bắt đầu, ở trên buổi trưa 9 điểm trước kết thúc. Giang này, không chỉ có trong một ngày cực âm Linh Khí, còn có triều dương cực dương Linh Khí. An Kim Đan Giang Linh, phối hợp huyền thiên Kiều Long Đình, lại thông qua ổ nổ mù dạ xạ kỳ và ạ lìn xì ạ trợ giúp, Tu Vi đột nhiên tăng mạnh Bây giờ đạp vào con đường tu hành, lại thêm kim đan ngoại hạng bộ trợ lực, Giang Linh thời gian một tuần, vậy mà đột phá chưa bao giờ có cảnh giới. Hắn không biết cảnh giới này kêu cái gì, tóm lại, hắn cảm giác trong cơ thể có hùng hồn khí lực, thả người nhảy lên có thể nhảy ra 10 mét rất cao. Với lại, toàn thân như là mình đồng da sát, một quyền có thể vô hại đánh xuyên qua một cm tấm thép. Luyện thể phương diện, tiến bộ của ngươi quá nhanh đã đạt thành. Âu Ngộ Mù Dạ xạ Kỳ nói ra, cái này tại chúng ta Âm Dương Sư thể tu bên trong, quả thực là đỉnh cấp tổ đại, rất nhiều người dốc cả một đời đều không đạt được. Giang tiên sinh Ngài thật là vạn người không được một nhân chung lóng phượng. Giang Ninh khiêm hư nói, vật khí thôi. Hoàn toàn chính xác cũng là vật khí. Tất cả mọi thứ đều ra chỉ cùng một chỗ, không cất cánh mới là lạ. Đương nhiên, thể tu là rất dễ dàng nhưng là pháp tu liền muôn khó rất nhiều. Bởi vì, pháp tu cần phù trú các loại rất huyền diệu đồ vật, không giống thể tu như vậy trực tiếp. Cho nên Giang Ninh tạm thời từ bỏ pháp tu, chuyên chú thể tu. Dù sao, bên người còn có lâm tiêu dạng này pháp thuật đại năng, mình cũng không cần lo lắng quá mức. Mà Giang Ninh tu hành sự tỉnh, đối ngoại là bả mật một tuần sau Thất Bát La sát ma quỷ tập huấn cũng chính thức bắt đầu. Tập huấn nội dung đơn giản là đoàn đội hợp tác, máy móc thao tác và thể thuật. Đoàn đội hợp tác từ tổng tư Lai chủ đạo, hắn đã từng là đêm tối lính đánh thuê binh và người, đối với chiến đấu chỉ huy tương đối quen thuộc. Máy móc thao tác thì giao cho La Tây đến chỉ đạo. Liên quan tới thể thuật, Giang Linh tự thân lên trận. Ma quỷ tập huấn mặc dù đơn giản buồn tẻ, nhưng là đám người cũng đều nhẫn lại tính tình, mỗi ngày tập huấn lấy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, khu mỏ sản xuất tốc độ càng lúc càng nhanh, thời không giao thoa đại trận cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. Rất nhanh Mỗi năm một lần ba bên cạnh cạnhn núi trọng đại nhất này lễ hát nước tiết lại tới như là sang năm bình thường mọi người vô cùng cao hứng đi ra đổi phố Giang ninh cũng liên hợp ba bên cạnh cạnhsờ núi cái khác ngũ đại thế lực cùng nhau tổ chức quan hệ hữu nghị đại hội đây là hàng năm đều nhất định muốn tiến hành hoạt động dĩ vãng đều là vân Long thương hội chủ trì tổ chức quan hệ hữu nghị đại hội Giang Ninh đánh vắc lên trách nhiệm này cùng ngày ba ngày mọi người vui mừng ngấn hở chơi đến quên cả trời đất Giang Ninhọ người thì tại hội trường tổ chức hội nghị ban đêm nơi đó còn có pháo hoa thì Yến các đại thế lực cùng nhân vật trọng yếu cũng muốn tập hợp một chỗ nâng cốc luận bàn. Chương 655, Tiến vào toàn diện cảnh giới kỳ chương 655, Tiến vào toàn diện cảnh giới kỳ ban đêm, xa hoa khách sạn bên trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, hoàn thành tiểu ngự sẽ lẫn. Giang Linh xuất lĩnh lấy Hoa Hải hội hội tâm thành viên, đang cùng cái khác ngũ đại thế lực thành viên tiến hành một trận nhìn như hữu hảo liên hoan. Mâu sát rực rỡ ánh đèn tại sân nhảy bên trên lấp loé, rượu ngon tại ly thủy tinh bên trong dạt dờn, mọi người tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong thỏa thích hưởng lấy thời khắc thân mang phục, trên mặt nụ tự tin, cùng người quanh chuyện trò vui vẻ. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra trâm hồn cùng uy nghiêm, phảng phất tại tuyên cáo hoa hại hội địa vị. Nhưng mà, nguy hiểm chính Lạng Uyên Giang Lâm. Không biết lúc nào, một đám thân mang áo đen, mặt mang khẩu trang sát thủ giống như quỷ mị tiềm nhập đến hội sảnh. Mục tiêu của bọn hắn chính là Giang Ninh. Bọn này sát thủ hành động nhanh nhẹn, lặng yên không một tiếng động xuyên qua đám người, trong tay lưỡi dao tại dưới ánh đèn lấp loé lấy hàn quang lạnh lẽo. Đột nhiên, một tiếng kêu sợ hãi phá bỡ điên hội sảnh sướng không khí. Một tên sát thủ xuất thủ trước, hướng phía Giang Linh tới. Giang Linh phản ứng cực kỳ cấp tốc, nghiêng người lượi lên, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích chí mạng. Điện hội sảnh trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tưng bừng, mọi người chạy trốn từ phía, tiếng hét chói tai, tiếng cứ gọi ầm ĩ liên tiếp. Bởi vì, rất nhiều thế lực mang tới không chỉ có là hạch tâm nhân viên, còn có một số gia quyến và bằng hữu các loại. Rất nhiều người đều là từ địa phương khác cố ý chạy đến tham gia ngày lễ, ngày bình thường rất ít tiếp xúc chém chém giết giết chẳng diện. Cho nên, trang diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Mà lúc này thập bát La sát, có một bộ phận người đang tại dưới lầu nhìn hoa hoa, ở chỗ này chính là những cái kia thích uống rượu giã hỏa, tỉ như Nỗ và Đoạn Thủy Lưu bọn người, giờ phút này bọn hắn còn say mê tại rượu gây tê bên trong mà Hoa Hải hội cái khác tiểu đệ, một số người chưa kịp phản ứng, liền bị bọn sát thủ lưỡi dao đánh trúng, ngã vào trong vũ máu. Có sát thủ, phản kích. Giang Linh lớn tiếng la lên, ý đồ tổ chức lên hoàn toàn thanh tỉnh thủ hạ tiến hành chống cự. Bọn sát thủ giống như là con sói đói, trong đám người xui qua, không ngừng mà phát động công kích. Bọn hắn phối hợp ăn ý, đao quang kiếm ảnh ở giữa, lại có mấy tên Hoa Hải hội thành viên ngã xuống. Mà những người này mục tiêu là Giang Linh. Bọn hắn lần nữa hướng Giang Linh xú đến. Nô Hàn các loại thập bát la sát tiến lên ngăn cảng, nhưng này quần sắt tay thân thủ mười phần mạnh mẽ. Hắn xảo diệu tránh đi nô hàn đám người, đồng thời tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Với lại, bọn sát thủ người đông thế mạnh, nô hàn bọn người dần dần lực bất tòng tâm. Ngay tại lúc này, một tên sát thủ thừa cơ từ phía sau lưng đánh lén, mắt thấy lưỡi dao liền muốn đâm trúng Giang Linh phía sau lưng. Lão đại, lúc này, đúng lúc gặp Lệnh Ngọc vừa tới, một cước đá vang người kia, trợ giúp Giang Linh phần cuối. Ngay sau đó, Thập Bát La sát những người khác cũng chạy tới. Cùng ngay đồng thời, cái khác ngũ đại thế lực các tiểu đệ cũng nhao, nhao hướng khách sạn chạy đến, bọn hắn từng cái đều mang trang hở vị để tránh cho hỗn loạn tiến một bước thăng cấp, bọn sát thủ vừa đánh vừa rút lui. Nhân mã của chúng ta bên trên liền đến, đừng để bọn hắn chạy. Vũ đại thế lực bên trong có người hô. Đám người hướng phía đám kia sát thủ đổ nhà qua. Nhưng là, đám kia sát thủ thân thủ mười phần nhanh nhẹn, ném bóng gói, đánh vỡ pha lê, như là nhẹ bình thường cầm dây trói câu đến lầu đối diện, từ cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp tiến vào lầu đối diện bên trong, toàn thân trở ra. So sánh giới, trong củ điểm lại là lưu lại một mảnh hỗn độn hội sảnh và đầy đất máu tươi. Lão đại, người không sao chứ? Lãnh Ngọc lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Giang Linh cắn răng, hắn không có sử dụng mình thực lực chân chính, bởi vì hắn biết đối phương lần này là thăm dò, là Ba Ca Đảng, vẫn là Thái Dương người biết. Lôi Long cao mày nói: "Trở về rồi hay nói à? Giang Linh nhìn thoáng qua huynh đệ đã trở nhóm, tâm tình cực kỳ hờn bết, đem các huynh đệ mang về, thảo thảo ăn sáng. Sau đó, hắn thăm hỏi cái khác ngũ đại thế lực đại biểu cùng gia thuộc, ngoại trừ có ít người nhận lấy kinh hãi, không, có người thủ thương. "Hôm nay rất mất hứng, ngày khác chúng ta lại tụ họp, hôm nay ta liền đi trước." Giang Linh nói xong, mang theo thập bát la sắt và còn lại tiểu đệ trở lại Vân Đính Viên. Trong hữu điểm những người khác đều không có tụ thường, duy chỉ có chúng ta người có tự thương. Giang Ninh nói, nói rõ, đám người này liền là hướng về phía ta tới. "Cái kia chính là Ba ca đảng hoặc là Thái Dương người biết." Lôi Long nói. "Là Thái Dương người biết." Giang Ninh nói ra. "Lão đại, ngươi vì cái gì xác định như vậy?" Tiểu đang hỏi. "Bọn này sát thủ còn không có dùng toàn lực, đã như thế cường Hán Ba ca đảng không có đủ nhân tài như vậy." Giang Ninh nói ra, với lại, có thể tại mí mắt của các ngươi từ phía dưới, toàn thân trở ra, đám người kia không phải người bình thường. "Cái này một câu đề tỉnh tất cả mọi người." Đúng vậy à. Bọn hắn sông lên lầu, đang chuẩn bị cùng đối phương khai chiến, đối phương lại có thể nhẹ nhàng rút lui. Đây chính là năng lực biểu hiện. Giang Linh lần nữa thở dài một cái, nói ra, tối nay bọn hắn hoàn toàn không cần vào lực, chỉ là đang thử thăm dò mà thôi. A. Đám người nhìn về phía Giang Linh. Bọn hắn muốn có cơ hội cùng chúng ta cá chết lưới rách nhưng là đơn giản giao chiến qua đi, lại toàn thân trở ra. Lần này nếu như là tử sĩ đến năm sát, coi như chiến đấu đến người cuối cùng, cũng sẽ không lùi bước. Giang Linh nói ra, Thái Dương sẽ nhất làm cho người kính nể địa phương là, hắn rất cường đại, cũng rất cẩn thận. Cho nên, đây chẳng qua là bọn hắn đang từ nước. Ở kiếp trước, Giang Ninh và Thái Dương sẽ giao thủ qua, biết đặc điểm của bọn hắn. Thái Dương sẽ tựa như một cái kiên nhẫn tự săn, không ngừng mà đi dò xét con mồi, hiểu rõ con mồi, cuối cùng tìm tới cơ hội, một kích tất thắng. Đây cũng là Thái Dương sẽ chốt kinh cùng. Tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Phản kích." Lôi Long hỏi. "Thái Dương sẽ tổng bộ tại Tây Thái Bình Dương trên một hòn đảo, công sự phòng ngự 10 phần nghiêm mật, với lại, đây cũng chỉ là nghe đồn, cụ thể tại cái gì trên đảo, còn không biết." Giang Ninh nói ra, "Chúng ta ở ngoài chờ sáng." bọn hắn tại tối, bây giờ nói phản kích còn quá sớm. Hú hổ, thực lực của chúng ta bây giờ không có hoàn toàn ưu thế có thể chiến thắng đối phương. Giang Linh lời nói đến mức rất biện truyện. Trên thực tế, hiện tại Hoa Hải hội mặc dù so sánh với một thế thực lực mạnh mẽ hơn, nhưng là muốn chiến thắng Thái Dương Sẽ còn có khoảng cách. Cho nên, Giang Linh mới triệu tập thập bát la sắt làm mà quỷ tập vấn. Chỉ là, dưới mắt tập vấn hiệu quả không phải rất tốt. Tập vấn 3 tháng, ngoại trừ lôi lóng lánh ngọc bọn người tương đối chăm chú bên ngoài, người đến sau trên cơ bản cũng giống như tại ứng phó nhiệm vụ. Giang Ninh cũng cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp, mọi người càng là tầm vấn thì càng lười biếng. Tiếp xuống, Thái Dương có thể hay không để cho chúng ta yên tĩnh, hắn sẽ tới chỗ kiếm chuyện, nhiễu loạn tầm mắt của chúng ta, sau đó tìm tới sơ hở, sẽ đối với chúng ta tiến hành một kích chí mạng. Giang Linh nói ra, cho nên, dưới mắt ta cần các vị đến trên cương vị đi, giữ vững mỗi một cái cứ điểm, làm cho đối phương tìm không thấy sơ hở. Giang Linh bắt đầu hiện trường bắt đầu an bài. Âu Ngộ Mù Zaki, Đoàn Tu Lưu, Latay, dẫn đầu 20 tên hoa hải hội thành viên, tiến về Bắc Hải đạo phân bộ. Lôi Long, Lý Bình Tiểu Dao, Nô Hàn, Lọ Phi A, A Lǐn Xī A, xuất lĩnh 50 tên Hoa Hải hội thành viên, đóng giữ Lao Ngải Sơn, khu mộ cổ và đồn tụ trận. Lãnh Ngọc, Liễu Hồng, Sophie, Jenny dẫn đầu 50 tên thành viên, đóng giữ Miễn Đô và khu. Quê Nhân dẫn đầu 50 tên thành viên, đóng giữ Côn Lôn và khu. Liêu Thiên Nhật, Liêu Thiên Huệ, Tống Thứ, Dạt Mi Nè, đóng giữ ba bên cạnh sườn núi Đại Bàng Doanh. Chương 656, với quan tu luyện chương 656, với quan tu luyện các bộ môn hợp tác, tất cả sản xuất hoàn trước tiên tụ tập đến giảng ngải sơn, Từ Lâm Tiêu đạo trưởng phân phối. Giang Linh nói ra, các vị nhưng nghe rõ ràng. "Thu được." Chúng nhân nói. Giang Linh nói, "Cá nhân ta khả năng cần đến già ngại sơn tu luyện một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ quản lý công tác, nhưng càng nhiều hơn chính là giao cho các vị, mọi người lẫn nhau hợp tác, tín nhiệm lẫn nhau, mỗi một cái tổ ta sẽ an bài một cái tổ trưởng, đến chủ tính trung toàn bộ công tác. Chư vị có vấn đề hay không?" "Không có vấn đề." Đáng người đồng nói. "Tốt, kế hoạch đã định, ngày mai bắt đầu áp dụng." Giang Linh nói, "Đã tất cả mọi người không thích ma quỷ huấn luyện, như vậy thì đi trên cương vị phát sáng phát như ta." Cá nhân ta đi tiến hành ma quỷ huấn luyện chính là. Tại vài ngày trước, Giang Linh đã đột phá trước đó luyện thể đại thành, cảm giác được một cỗ cực mạnh năng lượng tại thể nội lưu động, phản phất tùy thời đều có thể đánh đi ra. Cái này khiến Lâm Tiêu mười phần chấn kinh, hắn xương Giang Linh trong cơ thể độ vật gọi là khí. Khí là một loại cổ lão năng lượng, chỉ có tu sĩ có thể tu luyện được. Khí là thể tu lại thành sau, gân cốt đạt được tối đại cường hoa sau, bắt đầu nhai lại diễn sinh ra một loại năng lượng. Loại này năng lượng cùng loại với khí công tứ trận, cũng cùng loại với tu tiên giới thường nói chân nguyên. Ngược lại đều là không sai biệt lắm độ vật mà một khi khí tại thể nội sinh ra thì cần phải thật tốt dẫn đạo, tài năng tại hậu kỳ làm đến bạn vô nhất thất. Liên Như là một cái thành thị ngay lập tức đem nên đón rất nhiều người cùng cô xe, liền cần ngành tương quan sớm đi trải bướt giao thông, kiến tạo con đường và cầu nối, làm rõ giao thông mạch lạc. Nếu như vậy, tương lai thành thị bên trong người cùng cô xe mới có thể càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn không chán chúc. Từ xưa đến bây giờ, có không ít người luyện được khí, nhưng là đều bởi vì có hay không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, chỉ vì cái trước mắt dẫn đến tai họa nhập ma. Liên Như là giao thông tràn thành thị tê liệt. Cho nên Giang Linh muốn đi tìm lầm Tiêu đạo trường, tại Lâm Tiêu dạy bảo dưới, tiến hành bước kế tiếp tu luyện. Cái này thời gian tu luyện giành ngắn, muốn nhìn thiên tư và vật khí. Thương nhân nếu muốn hoàn thành giai đoạn này, chỉ ít cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Một khi luyện thành, hành tẩu như gió, huy quyền như hổ. Phất tay liền có thể chém ra tức giận đau, giết người tại ngoài trăm bước. Thoạt phạc lục địa thần tiên. Mà Giang Linh chẳng thái, muốn tiến giai đến giai đoạn kế tiếp, hẳn là sẽ không cần thời gian lâu như vậy. Dù sao hắn là tập hợp tất cả may mắn giá trị vào một thân người, nhưng là cụ thể cần bao lâu, còn không biết. Nhưng Giang Ninh muốn liều một phen. Hắn thấy được Thái Dương sẽ bọn sát thủ, viết hoa hải hội thực lực bây giờ, ý nguyên không cách nào cùng đối phương chống lại. Dù sao, hoa hải hội phái ra thăm dò bọn hắn quyền thủ, cũng đều là một chút cấp thấp người ám sát. Giang Ninh bên trên trong lúc nhất thời nhìn thấy những cái kia Thái Dương sẽ lại năng, cũng còn chưa từng xuất hiện. Cho nên, hoa hải hội hiện tại 10 phần nguy hiểm. Thái Dương sẽ sở dĩ không có trực tiếp phái ra đại năng tới đối phó Giang Ninh, là bởi vì, Thái Dương sẽ dưới mắt còn có khác sự tình đang bận Giang Linh hiểu rõ đến Thái Dương sẽ đang tại chú ý trung đông chiến tranh cục bộ, đồng thời còn tại kích động Bắc Âu thần trường quan hệ. Đồng thời, bọn hắn cũng tại bí mật tổ chức nhân viên, lặng lẽ chui vào Hoa Quốc Tây Bộ tiến hành một số bí mật hoạt động. Đương nhiên, đối Hoa Quốc tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Cùng nay đồng thời, bọn hắn còn tại toàn cầu phạm vi bên trong kích động tài chính bọn Mỹ, đầu cơ trục lợi dầu hỏa, chơi đều là đại thủ bút. Cho nên, sắp thực tới nói, Thái Dương sẽ chả không có nhịn chút thời gian đến toàn lực đối phó mình. Một khi bọn hắn điều động cao thủ tới, Hoa Hải hội liền muội phần nguy hiểm. Dựa vào thập bát la sát hiển nhiên là rất không phù hợp thực tế. Bọn hắn đối phó người bình thường hoặc là một số báo giả, tuyệt đối là không có vấn đề. Nhưng là đối phó Thái Dương biết cái này loại quái vật khổng lồ, bọn hắn kiếm quyết còn quá nhiều. Mà để bọn hắn tập vấn lại không chịu, dưới mắt chỉ có làm bản thân mạnh lên, tài năng cho Hoa Hải hội làm giả sau cùng bảo hộ. Cho nên Giang Linh đi vào lão ngoại sơn, đi tới thời không giao thoa đại trận trận tâm chỗ, cùng Lâm Tiêu cùng một chỗ tu luyện. Ngay từ đầu tu luyện trong hai tháng, Giang Linh cùng Lâm Tiêu cùng ăn cùng ở, lôi long bọn người sẽ đúng giờ đưa tới mật tự, đồng thời các đại tổ trưởng sẽ cho Giang Linh báo cáo công tác. Mọi bên trên hết thể cũng rất thuận lợi. Với lại các đại khu mỏ càng bởi vì bọn doanh càng ngày càng thành thục, sản lượng cũng càng ngày càng cao. Giang Ninh ở trong nước mời rất nhiều khai thác mỏ chuyên gia đến các nơi mỏ bên trên, không ngừng mà tiến hành cải thiện, càng thêm xúc tiến khoáng sản khai phát tiến độ. Dựa theo tốc độ như vậy, lại chừng nửa năm, hẳn là liền có thể mở ra thời không giao thoa đại trận." Lâm Tiêu nói ra. "Quá tốt rồi." Giang Ninh cũng là lòng tin chắn đầy, ta sẽ gọi bọn hắn lần nữa tăng thêm tốc độ." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đột nhiên nghiêm túc nhìn xem Giang Ninh. "Giang Linh, ngươi giới mắt cũng đến thời khắc quan trọng nhất, nhất định phải bài trừ hết thảy tạp bế quan tu luyện." Bế quan Đối, Lâm Tiêu nói ra, nếu như vậy tu luyện, phía sau ngươi tiến bộ sẽ cực kỳ bé nhỏ, ngươi cần chính là không phá thì không xây được thái độ, bài trừ hết thảy tạp niệm, đem tất cả tâm tư thu hồi lại, đột phá mình, kiến lập với mình. Cái kia bê quan cần bao lâu?" Giang Linh hỏi. "Cái này khó mà nói, ngắn thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm vài chục năm." Lâm Tiêu nói ra, cái này muốn nhìn thiên phú của ngươi tư chất. "Giang Linh, thời gian quá dài." Giang Linh nói ra, không bế quan được hay không?" "Không được." Lâm Tiêu nói ra, con đường tu luyện liền như là giang hà biển cả, một khi lưu thông liền không cách nào định chỉ chỉ phi khô cạn, nhưng là ngươi bây giờ linh lực như suối tuôn ra, nếu như không tiến giai đến kế tiếp giai đoạn, chỉ sợ ngày sau sẽ tẩu hỏa nhập ma, cho đến lúc đó phiền phức hơn. Rơi vào đường cùng, Giang Linh Triệu tập thập thập bát la sát mở cái hội, đem tiếp xuống công tác phân giải, giao cho từng cái bộ môn, sau đó, xương mình có việc phải rời đi trước một đoạn thời gian. Cụ thể tình huống như thế nào, hắn ai cũng chưa hề nói, bởi vì tin tức thả ra, sợ Thái Dương chiếu cố có hành động. Về phần mình bao lâu có thể trở về, hắn cũng không có cho ra thời gian cụ thể, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết. Nhưng là Lần này không đi lại không được, cho nên, tại mở xong sẽ về sau, Giang Linh trở về một chuyến hải thành, thăm hỏi cha mẹ của mình. Chuyến đi này không biết lúc nào trở về, Giang Linh ngồi ở trong phòng của mình, nhìn xem từ nhỏ đến lớn quen thuộc hết thảy, mấy lần trong mắt rơi lệ. Bất quá, nhớ tới Thẩm Lăng Nguyệt, Giang Ninh liền lần nữa kiên định lòng tin. Lâm Tiêu nói qua, nếu như chính mình có thể đột phá giai đoạn này, liền có thể thuần thục vận dụng khí, đến lúc đó, pháp trận cho dù là năng lượng không đủ, hắn cũng có thể thông qua mình khí đi ra chỉ. Giang Linh đối tương lai tràn đầy chờ mong. Một tuần sau, Giang Linh trở lại lão ngại sơn, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngăn cách thế giới, hắn tiến nhập một cái cảnh giới vắng ngắt, không biết thời gian, không biết ra rời, phản phất thế gian hết thảy đều đã không tồn tại, chỉ còn lại có mình tại cái này thời gian dòng lũ bên trong, nhỏ bé như một hạt hạt cát. Chương 657, Giang Linh có phải hay không chết? Chương 657, Giang Linh có phải hay không chết? Nhưng mà, Giang Linh trong lúc bế quan, biến hóa của ngoại giới cũng lạng yên mà tới. Ngay từ đầu, Hoa Hải hội cũng không biến hóa, hết thảy vận hành đến ngay ngắn trật tự. Nhưng lạ, theo thời gian trôi qua, 1 tháng 2 tháng, tất cả mọi người bắt đầu nghĩ thầm nói thầm. Hội trưởng nói ra làm việc, khả năng cần thật lâu mới trở về, nhưng đến cùng là làm chuyện gì cần thời gian lâu như vậy? Ý nghĩ thế này sinh sôi, mọi người càng phát ra đối Giang Ninh nghi ngờ. 3 tháng trôi qua, hoa hải hội hơn phân nửa người đã thích hướng Giang Ninh không còn thời gian, rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu quên lãng Giang Ninh tồn tại. Đương nhiên, Lôi Long, Lấy Ngọc, Tiểu Đao, Lý Minh các loại những người này, nội tâm còn tại khát vọng Giang Ninh mau mau trở về. Nhưng mà, hiện tại bọn hắn chính thời điểm mê mang, Thái Dương sẽ rốt cục nhịn chút thời gian hành động. Đầu tiên là bác Hải Đạo phân công ty bị Thái Dương sẽ tấn kích, chiến đấu chỉ kéo dài một ngày, ngay cả cứu viện cũng không kịp, Bắc Hải Đạo phân công ty liền toàn tuyến tan tác. Cú may ổ ngổ mũ dạ xạ kỳ và đoạn thủy lưu các loại thập bát la sát đại tướng không có nguy hiểm tính mạng, trốn về ba bên cạnh sơn núi. Sau đó, trong vòng 2 tháng sau đó, Miễn Đô từng cái khu ngõ rộng liên tiếp bị đại kích. Miễn Đô khoảng cách ba bên cạnh sơn núi rất gần, cho nên Hoa Hải hội thành viên đại bộ phận đều tiến đến chờ rút. Thập sát càng là có nhiều hơn một nửa chiến diện. Nhưng mà, Thái Dương sẽ tồn đại, vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Thái Dương sẽ có được lấy đỉnh tiêm tay súng, thậm chí còn có một ít dị năng giả và hacker. Hoa Hải hội mỗi một bước đều tại bọn hắn tính toán bên trong. Hoa Hải hội miễn đô khoáng nghiệp ra sức chống cự hơn một tháng thời gian, liền cũng toàn tuyến sụp đổ. Thập bát la sát tại lầm Tiêu trợ giúp giới, toàn thân trở ra, nhưng là tử thương vô số tiểu lệ, Hoa Hải hội gặp xưa nay chưa từng có trọng thương. Bất quá, còn không đến mức nguyên khí đại thương. Bởi vì Hoa Hải hội lực lượng trung kiên cũng còn tại, đồng thời, kho quân dụng súng ống đạn dược cũng đều tại. Lớn nhất tổn thất, chính là khu mỏ gạo. bị Thái Dương sẽ tốc đi, khoang thạch nơi phát ra liền bị tắc đức. Dưới mắt khoảng cách Giang Linh Bế quan thời gian, đã qua gần nửa năm, đại trận còn kém một điểm cuối cùng liền có thể dựng thành. Tại giai đoạn này, bị chặt đứt hoàn thành là rất khó chịu. Liên như là kém lâm môn một cước, chân lại là đột nhiên gây mất. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thật bắt là sát ngồi cùng một chỗ họp, ánh mắt mọi người đều nhìn về Lâm Tiêu, bởi vì hắn trong này bối phận tối đại, cũng là có năng lực nhất. Nhất là Giang Linh dặn dò qua, cái gì đều có thể buỏ bỏ, duy chỉ có đại trận nhất định phải bảo vệ tốt. Lâm Tiêu là đại trận thủ hộ giả, cho nên tất cả mọi người đang chờ đợi ý kiến của hắn. Dưới mắt khoáng thạch đường đi bị chật đức mặc dù để cho chúng ta rất khó chịu, nhưng khoảng cách đại trận dưỡng thành đã chuẩn bị kết thúc, chúng ta cần linh thạch cũng không phải rất nhiều, cho nên, đến tiếp sau tại một chút trên thị trường đại ngọc thạch cũng là có thể hoàn thành đại trận. Lâm Tiêu nói ra, dưới mắt mọi người muốn làm chính là bảo vệ tốt và an toàn của mình, gặp phải Thái Dương người biết không cần liều mạng, chờ đợi Giang Ninh trở về. Giang Ninh bế quan trước từng bản giao Lâm Kiêu, phải tất yếu bảo vệ tốt mọi người an toàn. Thái Dương sẽ khinh người quá đáng. Nộ thở phì phò nói ra. Thái Dương sẽ vốn là toàn cầu tiêm tồn tại, mạnh được yếu thua, không có gì đáng nói. Lãnh Ngọc nói ra, hội nghị ngay tại dạng này không mặn không nhạt chủ đề bên trong kết thúc. Tiếp xuống 2 tháng, gió êm sóng lặng, Hoa Hải hội không có triển khai phản công, cũng không có phản công tư bản, mà Thái Dương sẽ cầm xuống Bắc Hải đạo khu mỏ bạc và miến đô quáng khu sau, cũng không có lập tức kết trường, mà là chậm rãi thống trị khu mỏ bạc. Hoa Hải hội nhân viên cơ vào chiến tuyến, toàn bộ tập trung ở Lão Ngải Sơn khu mỏ bạc và Tam Biên Pha Vân Định trang viên toàn bộ. Tần Tư tiêu suy luận, không bao lâu, Sơn khu liền sẽ Thái Dương sẽ tập kích. Bởi vì dưới mắt Hoa Hải hội khu mỏ quận cũng chỉ còn lại cái này và Côn Lôn bên kia. Côn Lôn tại Hoa Quốc Cảnh Nội, tương đối an toàn. Cho nên, nơi này nhất định là Hoa Hải hội kế tiếp điểm đột phá. Lâm Tiêu đem Hoa Hải hội trọng điểm đặt ở Lão Ngại Sơn, trọng binh chấn giữ bố phòng, bởi vì nơi này là Hoa Hải hội hải tâm, không thể bước bỏ. Nhưng mà, Lâm Tiêu lần này đoán sai. Thái Dương sẽ xác thực rất nhanh là xung động. Nhưng là Thái Dương sẽ mục tiêu cũng không phải là Lão Ngại Sơn, mà là ba bên cạnh sơn núi. Đồng thời, là tại một cái trời tối người yên ban đêm, tiến hành tập kích. Đám dữ ba bên cạnh sơn núi chính là Tống Tứ và Jasmine nện cùng một chút lính đánh thuê. Đương nhiên sẽ không là Thái Dương sẽ đối thủ. Tống Tứ và Jasmine bị bắt, những người khác toàn quân bị diệt, kho vũ khí cũng toàn bộ bị chiếm lấy. Đối với chuyện này kiện, Hoa Hải hội nhân viên phẫn hận không thôi. Thái Dương sẽ, chúng ta cùng nó liều mạng. Nộ hẳn kêu to. Ngươi không cần kích động như thế, cho dù ngươi không cùng hắn liều mạng, hắn cũng sẽ tìm tới cửa. Lãnh Ngọc nói ra, lão Ngải Sơn, liền là Thái Dương sẽ sau cùng một trận, cũng là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng lời nói lại tức giận bi thương nói. Giang tiên sinh trước khi đi lúc, nói cho ta biết cần phải bảo vệ tốt đại trận, bảo vệ tốt các ngươi là ta thất trách. Hắn không cách nào rời đi lại trận, chiếu cố không đến địa phương khác. Bởi vì hắn một khi rời đi, khả năng liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội phá đi lại trận. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại là thuốc thủ vô sách. Lâm đạo trưởng, không phải vấn đề của ngươi. Lôi Long một mặt hổ thẹn nói, là chúng ta quá đuối bắp. Đúng a, là chúng ta quá đuối bắp. Tiểu Dao nói ra, lão đại ở thời điểm chủ trảo chúng ta ma quỷ huấn luyện, nhưng là chúng ta nhưng không có tiến bộ. Bây giờ Lão đại không tại, chúng ta yếu đến giống một khối đậu hũ, chịu không được bất luận cái gì xong gió. Tiểu Dao Hổ thẹn nói, thật không có mặt gặp lao đại rồi. "Cũng không trách các ngươi, dù sao các ngươi đối mặt là toàn cầu mạnh nhất tổ chức, Thái Dương sẽ." Lâm Tiêu nói ra. Đám người giờ phút này đều có chút đổi phế, túi lậu không nói. Giang Linh không tại, bọn hắn phản phất cũng không có cái tình. "Lão đại đến cùng đi nơi nào? Vì cái gì vẫn chưa trở lại?" Lệnh Ngọc ánh mắt có chút phiếm hồng hỏi Lâm Tiêu, bởi vì biết, Giang Linh rời đi trước một đêm, cùng Lâm Tiêu nói chuyện trắng đêm ấy nhỉ? Ai Giang tiên sinh để cho ta giữ bí mật, ta không thể nói." Lâm Kiêu nói ra. "Nếu để cho người biết, Giang Ninh liền tại bọn hắn dưới mí mắt bế quan, bọn hắn nói không chừng muốn mời Giang Ninh đi ra. Giang Ninh nếu là cảm ứng được phía ngoài cảm xúc, tâm tư lộn sổ, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, hắn nhất định phải bảo thủ bí mật này, thậm chí ngay cả mình nữ nhi đều không có tiết lộ. Cha, Giang tiên sinh đến cùng đi nơi nào? Hắn có phải hay không xảy ra chuyện?" Âu Ngộ Mù Dạ Sà kí hỏi. Một câu nói kia, cũng hỏi mọi người trong lòng. Làm sao lại? Đừng nói mò." Lâm nói ra. Giang tiên sinh chỉ là đi tu hành về phần lúc nào trở về, muốn nhìn thời cơ, chỉ cần mọi người đứng trụ, nhất định sẽ lần nữa nhìn thấy Giang tiên sinh. Đám người sau khi nghe xong, trong lòng vẫn làm mười phần hồ nghi. Nếu như lão đại ở đây, biết Hoa Hải hội bây giờ cái dạng này, làm sao lại không trở lại đâu. Hung Hạc tự hỏi, nàng một câu nói đến một chút từ bên trên, đồng thời cũng điểm ra một cái kinh khủng vấn đề. Có lẽ, Giang Ninh đã không tại nhân thế, chỉ bất quá vì trấn an mọi người, Lâm Tiêu không nói thật. Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người đều đạt tới thung lũng thấp nhất. Chương 658, Thái Dương sẽ Dễ như trở bàn tay chương 658, Thái Dương sẽ, dễ như trở bàn tay nhưng mà không cho bọn hắn bi thương thời cơ, tháng tử liền có tin tức báo tới. Thái Dương sẽ lần nữa tăng quân số nhân thủ, tựa hồ là chuẩn bị đối Lao Ngải Sơn bên này phát động công kích. Tới thì tới, chúng ta cùng hắn liệu mạng." Lôi Long Hồng suy nghĩ nói ra. liền xem như liệu, cũng phải có chương phát liệu." Lãnh Ngọc nhìn về phía Lâm Tiêu, "Lâm đạo trưởng, ngươi xem chúng ta có phải hay không muốn sớm làm một chút cái gì chuẩn bị?" Nói bóng gió, ngài và ngài nữ nhi ủ ngủ ngủ dạ kỳ, tinh thông pháp trận, có phải hay không sớm thiết hạ pháp trận cái gì? Cũng tốt làm cho đối phương đi vào bên này ăn trước một đợt thua thiệt. Chuẩn bị tự nhiên là muốn. Lâm Tiêu nói ra, "Ta đến bố trí phát trận, các người muốn đem tiên tiến nhất vũ khí toàn bộ rời ra ngoài, lần này là sinh tử tồn vòng chi chiến." Tống tứ Đại ca bị bắt, dưới mắt nhất hiểu súng ống và vũ khí hiện đại liền là La Tây. Lãnh Ngọc nhìn về phía La Tây, "La Tây, hoặc là từ ngươi tới làm súng ống đạn dược tiểu đội thủ lĩnh, như thế nào?" "Ta tự nhiên là không có vấn đề." La Tây nói ra, "Bất quá, ta sợ các đội viên đối ta mệnh lệnh không phải rất để ý, dù sao ta cùng bọn hắn không quen." Lời nói này rất hơi hợt Phảng vết dưới mắt nguy cơ không có quan hệ gì với nàng bình thường. Cái này thái độ làm cho Lãnh Ngọc 10 phần phẫn nộ, đã ngươi nói như vậy, trận chiến đấu này ngươi có thể không tham gia. Nàng một ngựa đi đầu đứng ra nói, Hoa Hải hội bây giờ đứng trước sinh tử tổn vong, nếu có ai hiện tại muốn rời khỏi, xin lập tức rời đi, lưu lại thể sống chết muốn cùng đối phương huyết chiến đến cùng. Lời nói này đi ra, có ít người bắt đầu dao động. Nhưng là La Tây lại liếc mắt, nói ra, ta lại không nói không đánh, ngược lại chúng ta đều đã đắc tội Thái Dương sẽ, chúng ta đều tại Thái Dương sẽ danh sách lớn bên trên, ra ngoài cũng là chết. Lời nói này đến thật giống như tự mình đi ném không đường một dạng. Thật bắt La sát bên trong, có La Tây dạng này tâm tư không ít người, chỉ bắt qua dưới mắt đã trốn không thoát, chỉ có thể bị động nên địch. Nhưng mà có ý nghĩ thế này, liền xem như chiến đấu, cũng không phát huy ra được vốn có thực lực. Điều này cũng làm cho Lãnh Ngọc rất đau đầu. Bây giờ không phải là đoán trách thời điểm. Lâm Kiêu nói ra, chúng ta cũng không phải trăm 100% thất bại, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, vẫn là có hy vọng. Tiếp theo, hán đối ổ ngộ mù dạ xạ Kỳ và A Liễn nói ra, hiện tại liền đi khu mộ ở phía trước bảy trận, Thái Dương sẽ độc làm rất nhanh. Chúng ta muốn cướp lúc trước làm tốt, là Âu Ngộ Mù Dạ xa Kỳ và A Lệnh Si A đồng nói. "Long Ca, chúng ta đi trốn tản đạn." Lãnh Ngọc nói ra, có pháp trận cũng phải có bẫy rập. "Tốt." Lôi Long nói ra. Về sau, đều riêng phần mình nhận nhiệm vụ tản đi. Đúng như là đám người đón trước, Thái Dương sẽ hành động hết sức nhanh chóng. Nhận đến tin tức buổi tối ngày thứ ba, Thái Dương người biết đã đến Lão Ngại Sơn. Làm Tiên Phong đội là lão Ngại Sơn sơn giả tác chiến đội, Long Tinh Hổ Mãnh, trang bị tinh xảo. Mã Hoa Hải hội cũng đã làm xong nên chiến chuẩn bị. Đang lúc hàn hôn, lão Ngại Sơn bị một tầng như máu tà Dương bá phủ, phản phất là đại địa tại vì sắp đến huyết tinh xung đột mà sớm có thảm. Hoa Hải hội cùng Thái Dương sẽ ân oán, cũng cuối cùng rồi sẽ ở chỗ này giải quyết triệt đề. Giờ phút này, Hoa Hải hội nhân Mã thân mang màu đen trang phục, ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn phân tán tại một mảnh thấp bé gò núi về sau, lấy tự nhiên núi đá làm công sự che chắn. Lôi Long làm chiến đội tổng chỉ huy, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nắm chặt trong tay hạ xuân thờ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước rốt cuộc, tại trời chiều sắp lặn về tây thời điểm, Thái Dương sẽ tiên phong đội sông lên núi, thẳng đến khu mộ của Mã Đế, chuẩn bị nên địch. Lôi Long dùng kính viễn vọng nhìn thấy phía trước xuất hiện Thái Dương sẽ nhân viên thân ảnh, biết một trận đại chiến lập tức sẽ bắt đầu. anh. đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến. Thái Dương sẽ nhân viên xung quanh, đất đá bắn bay. Bọn hắn thân ở Hoa Hải hội thiết kế lôi khu và tác đạn mới dập, giờ phút này đã dữ dạo. Ầm ầm, từng chối tiếng phá hủy vang lên, Thái Dương người biết viên bị bụi mù mai một. Thời cơ đã đến, Lôi Long hét lớn một tiếng, các Hoa Hải hội thành viên hướng phía Thái Dương hội tiên phong đội vây quanh quá khứ. Đã từ Hoa Hải hội một tên thành viên trong súng bắn ra, thẳng tắp hướng phía Thái Dương sẽ đoàn đội bay đi. Nhưng mà, đối phương cũng rất nhanh điều chỉnh trận hình tiến hành phản kích, song phương tiếng súng như là tiếng sấm bình thường, tại lão ngại sơn trên không liên tiếp. Hoa Hải hội các thành viên bắt đầu cấp tốc di động, bọn hắn lợi dụng gò núi chập trùng, linh hoạt xuyên qua, một bên nội súng một bên tìm kiếm tốt hơn xạ kích vị trí. Lôi long lớn tiếng chỉ huy, một tổ phía bên trái quy hai tổ chính diện áp chế, cho ta hung hăng đánh. Thanh âm của hắn tại mưa bom bên trong lộ ra phá lệ kiên nghị. Thái Dương sẽ các thành viên cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn dựa vào lấy nhà gỗ, tạo thành từng đạo lưỡi hòa lực, dày đặc đạn hướng phía hoa hải hội phương hướng chốt xuống mà đi. Trong lúc nhất thời, khói lửa tràn ngập trong không khí ra, sặc người mùi thuốc súng để cho người ta thở không nổi. Pháo hỏa tiếng tiếng oanh minh dường như xâm xét, trong sơn cốc quân trấn động đến súng quanh cây cối run lẩy bẩy. Tạc đạn bạo tạc sinh ra khí lãng đánh thẳng vào hết thệ trung quanh, cây cối bị nhổ tận gốc, đá bị tạc đến nát, nâng lên bụi đất và khói ngập trong khí, khiến cho toàn bộ sơn lâm đều trở nên hỗn ám mơ cây cối phát ra lốp bố và điểm tại trong sương khói nhảy bọn, đem hoàn cảnh xung quanh chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Chiến trường thảm thiết lần nữa trì diễn. Ngay tại song phương rằng co không xong thời điểm, Thái Dương sẽ một tổ thành viên, lại lặng lẽ quấy cơ, thành công vây quanh Hoa Hải hội hậu phương. Bọn hắn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện tại Hoa Hải hội thành viên phía sau, một trận bánh liệt bản phá, Hoa Hải hội phòng tuyến trong nháy mắt xuất hiện lỗ thủng. Thái Dương sẽ đầu kia trong nháy mắt xí khí lại trấn, nhao nhao từ công sự che chắn sau bò ra, hướng phía Hoa doanh địa khởi xướng xung phong. Mắt thấy đối phương bên trong bẫy rập cũng còn hung hãn như vậy, Lôi Long cũng biết không phải địch nhân đối thủ, đội vàng hô to, rút lui, hướng khu mộ cặn rút lui. Một lát sau Hoa Hải hội đoàn đội đã tự thương hơn phân nửa, còn lại tàn binh bại tướng rũi vào quen thuộc địa hình, rốt cục trốn thoát, hướng về sau phương khu mộ cặn rút lui. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho Lôi Long và Hoa Hải hội người chân chính lĩnh giáo đến đối phương lợi hại. Trở lại khu mộ cặn sau, Lôi Long cùng đại bộ đội tụ hợp, đem tình huống nói một lần. Tình huống có chút hỏng bét, dưới mắt chỉ có thể dựa vào Lâm đạo trưởng phát trận. Lãnh Ngọc nói ra, giờ phút này khu mộ các người đã bị sơ tán, còn lại đều là Hoa Hải hội chủ lực thành viên. Rất nhiều xe tăng xe bọc thép và pháo hỏa tiễn đã vào chỗ. Máy không người lái, cô máy chiến tranh người cũng đã liệt tốt đội ngũ. Cái này sẽ là Hoa Hải hội lực lượng cuối cùng. Một giờ sau, Thái Dương sẽ đội ngũ, quả nhiên giết tới khu mộ gặp. Giờ phút này, không chỉ có tiên phong đội ngũ, đằng sau còn đi theo một chút dị nhân. Thái Dương xem vị thủ chính là một cái trung Âu luôn hết trung nhân nhân, cầm trong tay mịp rộ dùng hoa cốt ngựa nói ra, Hoa Hải nguy cơ sắp người thứ thời, mời bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Thả người mẹ của cậu Lôi Long dùng loa phóng thanh hô lớn, muốn đánh tứ đánh, lão tử nháy một cái mắt đều là ngươi nhi tử. Đã các ngươi ngu xuẩn mất hồn, cũng đừng trách ta không khách khí." Nam tử nói ra. Chương 659, xuất quan chương 659, xuất quan nam tử tên là Taklamon, là thái dương sẽ tứ đại phân hội trưởng thứ nhất, cũng là phó hội trưởng nhân tuyển tốt nhất. Phía sau hắn trăm tên điều lệ, mặc sát thái tiên diễm nhưng lại không mất sát khí trang phục, bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia và chủng tộc, màu da khác nhau, nhưng ánh mắt bên trong đều lóe ra tham lam và hung mang. Nghe được Taklamon ra lệnh một tiếng, Thái Dương sẽ cắt tiểu đệ trong tay bưng súng máy các loại súng đạn, hướng phía Hoa Hải hội phương hướng mà tới. Nhưng mà một giây sau, đột nhiên một trận gió lớn nổi lên. Phong bân biến hóa, Thái Dương sẽ cắt tiểu đệ trong nháy mắt lâm vào pháp trận bên trong. Lâm Thiêu và Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ khi bọn người sớm đã ở đây chôn xuống pháp trận, đối phương một khi tiến vào pháp trận, liền sẽ mất đi ý thức, ngoan ngoan tức vũ khí đầu hàng. Bọn hắn chủ kế. Âu Ngộ Mụ Dạ Xạ Kỳ vui vẻ nói. Nhưng mà, không đợi cao hứng qua một giây, chỉ thấy đối phương đội ngũ sau lưng, năm cái người mặc hắc bào sư, vậy mà trồi nổi mà lên. Võ Hán nhắm hai mắt niệm động chú ngữ. Trong mí mắt, một cỗ hắc khí từ đám bọn hắn sau lưng tràn ra, xông vào pháp trận bên trong. Hắc khí tiến vào pháp trận trong trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng pháp trận năng lượng đối hướng, phát ra đôn nốt bảo hưởng. Một lát sau, pháp trận mất đi hiệu quả, Thái Dương hội chúng người tỉnh táo lại. "Hướng!" Tắc La phát ra gầm lên giận dữ, hắn giơ lên cao cao cờ sĩ, hướng phía Hoa Hải hội phương hướng chỉ qua khứ. Thái Dương sẽ các thành viên cũng giống là nghe được kẻ hiệu xung phong, nhao nhao kêu gào đi theo Tắc La sau lưng, như là một đám đói khát như dã thú nhào về phía Hoa Hải hội. Lâm Tiêu thấy thế, ánh mắt run lên, hắn hét lớn một tiếng, "Ưng chiến!" Hoa Hải hội các thành viên lập tức giống như là thủy triều xông lên, cùng Thái Dương sẽ các thành viên hỗn chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, vũ khí tiếng va chạm, đạn phun ra âm thanh, thống khổ tiếng tê thảm thiết đan vào một chỗ, quen quần tại Lao Ngại Sơn trên không. Lâm Tiêu như là một đầu máy hổ, trong đám người suy qua, cho đến, một mảnh huyết quang nhấp nhlóáng. Một giây sau, trong đám người, Lâm Tiêu và Tác Lam hiệp lộ gặp lại. không cùng Lâm Tiêu chính diện đắn, ngược lại miệng mang theo Tả Tiểu nói ra, Ta biết các ngươi trong núi mưu đổ Bí Mật lấy cái gì, cho nên ta đã phải người đi ngươi mưu đổ Bí Mật địa phương, ta tin tưởng nơi đó có các ngươi bảo tàng. Tắc La muốn nói, tự nhiên là thời không giao thoa đại trận trận tâm chỗ. Nguy hiểm! Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, quay người lên núi trong rừng bay lượn mà đi. Đây chính là Lâm Tiêu trọng yếu nhất, mà lúc này, chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn giai đoạn. Thiếu đi Lâm Tiêu trợ trận, Hoa Hải hội dần dần xuất hiện xu hướng suy tàn. Thái Dương sẽ thành viên phối hợp lẫn nhau, có phụ trách tiến công, có phụ trách phòng thủ, tạo thành từng cái chặt chẽ chiến đấu tiểu tổ. Tư tư càng nhiều hoa hải hội thành viên ngã trong đống máu. Cùng ngay đồng thời, thời không giao thoa đại trận trận tâm chỗ, Tắc La không có nói láo, thật sự là hắn phái ra một cái tiểu đội đi vào trận tâm chỗ làm phá hư. Chỉ bất quá đám người kia tới chỗ này, còn chưa phát hiện mánh khỏe, Lâm Tiêu liền đã chạy tới. "Đều chết cho ta." Lâm Tiêu khổ tâm kinh doanh đại trận, tự nhiên không chịu bị người dạng này chà đạp. Hắn bung lên trong tay kiếm ánh sáng, cùng địch nhân đấu cùng một chỗ. Địch nhân thân thủ cũng không thể, không có bị Lâm Tiêu khí thế trấn trụ, nhưng chung quy là đánh không lại Lâm Tiêu, tròn vẹn đánh hơn nửa giờ, toàn bộ bị đánh giết. Lâm Tiêu nhìn xem thi thể khắp nơi, hít sâu một hơi, chuẩn bị trở về khu ngõ gặp đi trợ trận. Nhưng mà, lúc này lại nghe thanh âm từ trong rừng rậm chuyển đến, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người. Còn muốn rửa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Một giây sau, trong rừng rầm đi ra vơ vét nhóm mọi người. Cùng ngay đồng thời, còn có Hoa Hải hội hội tâm nhân viên. Thập Bát La Sát đã toàn bộ bị trói go, tổng tứ cũng ở trong đó. Chúng ta nghe nói Hoa Hải hội đã sắp phong cái gì thập Bát La Sát, cũng bất quá như thế mà. Tắc đem Thập Bát La Sát đẩy lên Lâm Tiêu trước mặt. Sau lưng, tiểu lệ của Hán Toàn Bộ dùng súng chỉ vào thập bát La Sát, còn có mấy tên pháp sư và phù sư, cầm trong tay pháp trượng ánh mắt âm len chằm chằm vào Lâm Tiêu. Bất quá các ngươi năng lực ngược lại là có một chút, chỉ là sớm như vậy liền đi gièm bương cái kia đưa tin, đáng tiếc. Nói xong, Tắc La cầm qua một khẩu súng, chống đỡ tại Ổ Ngộ Mù Dạ Xạ kỳ cái võ bộ, ta muốn bắt đầu đạo thủ, có cái gì gì ngôn sao? Ổ Ngộ Mù Dạ Xạ kỳ răng cắn chặt, một mặt không cam lòng. Nàng còn đang mong đợi phụ thân dùng thân dưỡng được chính nguyên thần. Nhưng hiện tại xem ra, là không nhìn thấy cảnh tượng đó. Giương tay Lâm Tiêu nói ra, bọn hắn những người này đều không phải là Hoa Hải hội hội tâm, ta mới là. Cho nên, muốn giết giết ta, thả bọn hắn. Ngươi, Tác Lamôn cười lạnh, ngươi chứng minh như thế nào như lời ngươi nói chính là thật? Bởi vì, bọn hắn ngay cả Giang Linh hướng đi cũng không biết. Lâm Tiêu nói ra, làm hội tâm nhân viên, chỉ có ta biết Giang Linh tung tích. A, câu nói này khơi gợi lên Tác Môn hứng thú, hỏi, Giang Linh ở nơi nào? Ngươi thả bọn hắn, ta cho ngươi biết. Lâm Tiêu nói ra, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Tắc Lamôn hạ xuống lần nữa cách ộ ngộ mù dạ xạ kỳ tới gần mấy phần, ngươi không nói, ta chưa hết đánh chết con gái của ngươi, ha ha ha ha ha. Lâm Tiêu cắn răng, nói ra, Giang Ninh đang bế quan tu luyện. Ở nơi nào bế quan tu luyện? Tắc Lamôn nói, ngươi bây giờ tin tưởng ta là hạch tâm nhân biên a. Lâm Tiêu hỏi, râu dài. Tắc Lamôn lại quát, ta hỏi ngươi, Giang Ninh ở nơi nào bế quan tu luyện? Thả bọn hắn. Lâm Tiêu quát, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thanh. Sau lưng đột nhiên có người thả bàn lén, một thương đánh trúng Lâm Tiêu chân. Này. Lâm Tiêu quỳ một chân trên đất. Cắn răng nói, "Giờ trò chính là a." "Cha." Hậu Ngộ Mù Dạ xạ kỳ kêu không nói, "Các người hướng ta đến, hướng ta đến, hướng ta đến." Lôi Long nói, "Ta là Hoa Hải hội hội tâm, ta lúc đầu đi theo Giang Tiên Sinh đến bây giờ, hắn hết thảy ta đều quen thuộc." "Thả những người khác." "Hướng ta đến." Lãnh Ngọc nói ra, "Ta là Giang Ninh đệ bệ." "Hướng ta đến." Hướng "Ta là Giang Ninh huynh đệ." Lý Minh Hô, "Ta cũng là, hướng ta đến." Tiểu Đao cũng điên cùng kêu to, "Hướng ta đến." Hung Hạt Tử hô to, trong lúc nhất thời, sơn Cốc ở giữa quanh quần đám người không sợ thiên nham. Đánh. Tắc La chỉ lên trời bắn một phát súng, quát to: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay, nếu nói không ra Giang Linh Túc tích, tất cả mọi người phải chết." Tiếp theo, phía sau hắn tiểu đệ tử đánh lên đạn, tất cả họng súng nhắm ngay thập bát La Sắt và Lâm Kiêu. "Ta chỉ cấp các ngươi ba cái số thời gian, ta đến tới bà, liền nổ súng." Tắc La môn quát: "1, 2, anh. Đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, cách đó không xa cửa sơn động, vậy mà buộc phát ra một cố cương quang. Quang như là một bổng tân sinh thái dương, trong nháy mắt xuyên tấu nặng nề linh khí màn chiếu sáng toàn bộ lâm. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lần nữa truyền đến, phản phất là thiên địa đang vì đó gieo họ. Cửa sơn động linh quỷ màn sáng như là bỡ vụn pha lê bình ngượm, tứ tán băng liệt. Một bóng người thình lình xuất hiện. Chương 660, cường thế trở về chương 660, cường thế trở về đạo tân ảnh kia, tự nhiên là Giang Linh. Hắn như là một vị từ viễn cổ đi tới chiến thần, mỗi bước kiên định mà hữu lực bộ pháp, chân đạp hư không mà đi. Xuất quan. Lâm Tiêu ngạc nhiên ô đỉnh, Giang Linh hắn mà, xuất quan. Trong đáy mắt to lớn cuồng tràn ngập Lâm Tiêu lại náo, ánh mắt của hắn tại thời khắc này ở ngước. Lão đại, giờ khắc này, Thợ Bát La sắt cùng nhau quỳ trên mặt đất, vui đến phát khóc. Cái kia bọn hắn tưởng niệm đã lâu thân ảnh, rốt cục xuất hiện. Ngay sau đó, Giang Linh liền như là một đạo như lưu tinh, hóa thành một đám lửa, thẳng tắp gọi tới mặt đất. Voành, đất đá bắn bay, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn, Giang Linh thì tử trong hố sâu chậm rãi dâng lên. Áo quần hắn lam lũ, nhưng không có một tia trật vật cảm giác. Trên người hắn tản ra một loại vô hình ma khí, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén mà thâm thúy, như là hai thanh lợi kiếm có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Tóc của hắn tung bay theo gió, mang theo một loại không bị chói buộc của dã. Thân thể của hắn thẳng tắp mà bí nạn, mỗi một tác cơ bắp đều ẩn chứa vô tận lực lượng. Giờ khắc này, không khí chung quanh phảng phất đều lập lại. Giang linh khí thế như là bài sơn đảo hải bình thường, để người chung quanh cũng vì đó rung động. Trên người hắn rung động năng lượng cường đại, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể dẫn phát không khí chung quanh chấn động. Hai tay của hắn có chút nắm tay, cái kia lực lượng cường đại muốn từ đầu ngón tay ra. Lúc này, núi rừng chung quanh phảng phất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản đứng im cây cối phảng phất được chào cho sinh mệnh, cánh lá điên của ngũ động phát ra tiếng vang xảo xạc, phảng phất tại vị Giang Linh xuất quan nhảy cống hoan hô. Chim chóc từ đầu cánh hù dọa, quen quần trên không trung bay múa, phát ra thanh thủy tiếng kêu to, phảng phất tại hướng vị cường giả này gửi lời chào. Liền ngay cả trên mặt đất hoa cỏ cũng đều thẳng sổ lưng, tất ra càng thêm tiên diễm sát thái, phảng phất tại vì mảnh rừng núi này tăng thêm một phần sinh cơ cùng sức sống. Chư vị, để cho các ngươi chịu khổ. Giang Linh nhìn xem bị trói gô người, ngã vào trong máu tiêu, trong lòng bọn phần ấy nấy. Giang Linh, Tăng La môn giờ phút này nội tâm kinh ngạc hắn có thể cảm nhận được đối phương năng lượng cường đại. Phía sau hắn mây tên Vu sư, càng là Kiên Kỵ nhìn xem Giang Linh. Các ngươi là Thái Dương người biết. Giang Linh hỏi. Không sai. Tắc La muốn nói. Các ngươi khi nhục huynh đệ tỷ muội của ta, đáng chết. Giang Linh hời hợt ném ra một câu. Ta nhìn đáng chết là ngươi. Tắc La Môn đại uống, nổ súng bắn giết hắn. Trong mấy mắt, tất cả họng súng nhắm chuẩn giữa không chung Giang Linh. Không cần. Đáng người hô to. Nhưng là, một giây sau Thái Dương người biết bất cọ. Nhưng mà cùng ngày đồng thời, Giang Linh nhẹ nhàng bung lên ống tay áo. Dưới chân trong hố sâu cắt đá đều bị cuốn lên tiên hùng, tạo thành một đạo hùng vĩ mà cắt. Đạn bắn vào màn cắt bên trên, như là đánh vào tấm thép bên trên, bị toàn bộ ngăn tại màn cắt bên ngoài. Chết đi. Giang Linh hét lớn một tiếng, vung tay lên, màn cắt băng tán, hình thành vô số đạo phi tiễn hình dạng, hướng tác Lamôn bọn người bay vụ xuống tới. Phốc phốc, phốc phốc. Thái Dương có tất cả người đều bị xuyên hùng, Tam Lamôn nhất hầu cũng bị một cái cắt tiến đâm xuyên, ngay cả lời đều không nói ra, vì trên mặt đất một mệnh ô hô. Mà cái kia mấy tên pháp sư, vốn định sử dụng pháp thuật đến xua tan Giang Linh pháp thuật, nhưng lại phát hiện Giang Ninh thi triển cũng không phải là pháp thuật, mà là thực sự đồ vật. Cho nên, mấy tên pháp sư chưa kịp phản ứng, cũng làm dưới tên chi quỷ. Giang Ninh tung bay xuống, cho đám người mở trói. Lao đại, đám người khóc cùng Giang Ninh ôm nhau. Giờ khắc này, bọn hắn phản phất là tìm tới nhà Hải tử, cái kia lòng tràn đầy bị quất, rốt cục có địa phương thổ lộ hết. Giang Ninh trấn an đám người, cũng cho Lâm Tiêu chưa thương. Chỉ thấy hắn một cái tay đặt tại Lâm Tiêu trên vết thương, đột nhiên có lại, một viên đạn liền bị hút ra. Về sau, từ kia từng sợi khí tức tại Lâm Tiêu vết thương du động, vết thương liền như là bị khâu vết thương bình thường. Vậy mà dính liền tại cùng nhau. Lâm Túc Túc, ta bế quan bao lâu? Giang Linh hỏi. 7 tháng, Lâm Tiêu nói ra. Còn tốt, vẹn vẹn 7 tháng. Giang Linh mười phần may mắn. Hắn bây giờ tu vi, sớm đã siêu việt Lâm Tiêu, đến một cái không người có thể đụng giai đoạn. Cái này cũng quy công cái kia cựu Long Đình. Hắn đã hoàn toàn hấp thu Huyền thiên Cửu Long đỉnh tất cả linh khí, tất cả tài năng tại ngắn như vậy thời gian xuất quan. Thời không giao thoa đại trận như thế nào? Giang Linh hỏi, nói ra thật xấu hổ. Lâm nói, còn kém Lâm một cước, nhưng là, thạch sinh ý bị Thái Dương sẽ cắt đứt. Không sao, Giang Ninh nói ra, ta trở về sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Về sau, đám người tu chỉnh dưới, tạm thời tại trận tâm chỗ Lâm Tiêu nơi ở mình nơi. Giang Ninh cũng thông qua cùng mọi người nói chuyện tiếng, biết được hắn không có ở đây cái này 7 tháng, đều xảy ra chuyện gì. Đáng thương ta hoa hải hội nhiều huynh đệ như vậy. Thái Dương Sẽ, thật sự là khinh người quá đáng. Giang Linh cau mày, một mặt phẫn hận nói, chư vị huynh đệ, đợi ta tu chỉnh mấy ngày, mang các người tìm Thái Dương sẽ báo thủ. Lao đại, không cần tu chỉnh, chúng ta tùy thời có thể xuất phát." Lễ Ngọc nói. Những người khác giờ phút này cũng là cảm xúc bình thường. Đã từng Giang Ninh muốn bọn hắn tập vấn, bọn hắn không nghe. Lúc này kém chút chết mất, mới biết được Giang Ninh quyết định ban đầu là cỡ nào đáng tin cậy. Giang Ninh vô vô lẫy ngọc bà bay, không nên gấp, ta cũng cần mấy ngày nay thời gian, xác định Thái Dương sẽ tổng bộ xác thực vị trí. Trên thực tế, mấy ngày nay thời gian, Giang Ninh còn muốn làm một đại sự, liên lá mở ra thời không giao toa đại trận. Dưới mắt hắn, sớm đã không phải ngày xưa người bình thường kia. Nghe Lâm Tiêu đạo trưởng nói, đại trận chỉ còn lại có Lâm môn một bước. Bằng năng lực hiện tại của hắn, coi như không cần linh thạch dùng trong cơ thể mình đánh được khí cũng có thể hoàn thành công tác cuối cùng cho nên tại cùng Thái Dương sẽ trước khi quyết chiến hắn không muốn lưu lại tức mới Chư bị mấy ngày nay ai cũng không nên rời đi nơi này ta sẽ cho trừ vị một kinh hỉ một cái các ngươi không tưởng tượng nổi kinh hỉ Giang Linh nói về sau Giang Linh đem Lâm tiêu đơn độc hẹn đến một bên nói ý nghĩ của mình Lâm tiêu biểu thị loại phương pháp này có thể đi nhưng đối Giang Linh tới nói là một cái cáimười phần hao tổn quá trình khả năng muốn năng lực khôi phục chí ít còn muốn nghỉ ngơi cả với tháng cái này cũng không đáng kể chỉ cần có thể mở ra đại trận liệt tốt Giang Linh nói: "Thế nhưng là, dưới mắt Thái Dương sẽ ăn phải cái lô 4, nhất định sẽ phái mạnh hơn sát thủ tới, người đang tại suy yếu thời điểm, chúng ta sẽ rất nguy hiểm." Lâm Tiêu nói ra. "Lâm Tiêu đạo trưởng, ta tại ta gia tộc tổ chuyển trong cổ tịch, nhìn thấy dạng này một loại thuyết pháp, không biết là thật hay giả." Giang Linh nói, "Thời không loại pháp trận nếu là mở ra, người thi pháp có thể tiến vào pháp trận trong cái nào đó thời không tiến hành ngắn ngủi ngưng lại, bên trong thời gian tốc độ chạy và bên ngoài không đồng dạng, có chuyện như vậy à?" "Đương nhiên." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Hắn đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Giang Linh Ý của ngươi là không sai." Giang Ninh nói, "Mở ra thời không giao thoa đại trận, tất cả chúng ta vào ở đi." Chương 661, Mở ra thời không đại trận chương 661, Mở ra thời không đại trận đã ở bên ngoài nguy hiểm, vậy chúng ta liền tiến vào đại trận bên trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đại trận sẽ không bị phá hư. Cho nên, ở sau đó trong 2 ngày, Lâm Diêu và Âu Ngộ Ngủ Dạ xạ Kỳ cùng A Lĩnh Sĩ si Áe tiến tạo một cái ẩn nấp phát trận, đem trận tâm dấu kín. Cùng ngày đồng thời, Giang Ninh dùng 2 ngày này thời gian giết tới Mị đi đại lượng thạch trở về. Ngày thứ 3 Mở ra đại trận điều kiện đã có, chuẩn bị mở ra đại trận. Chư bị, ta từng nói muốn cho mọi người một kinh nghỉ, trên thực tế là để mọi người cùng ta cùng một chỗ, tiến hành một lần kỳ huyễn hành trình." Giang Linh đối 18 la sắt và ba trí giả nói ra. "Ba trí giả thì là ngàn vật thánh thủ Bạch Ngọc Sơn, siêu cấp ác cơ môn, cùng Ngọc Thạch giám thượng sư khuyên nhân." Giờ phút này mọi người thấy Giang Linh, còn không biết hắn cụ thể dụng ý mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy, chúng ta đem rất nhiều khoáng thạch bụi sâu vào dưới mặt đất, trên thực tế là tại chế tạo một tòa đại pháp trận. Giang Linh nói ra, mà tòa này lại pháp trận, bây giờ cục có thể mở ra Lúc này đám người bừng tỉnh đại ngộ, có một ít không biết ngọn mình người, người, cũng mới như ở trong ngục mới tỉnh, nguyên lai Giang Tiên Sinh làm khoáng thạch sứ ý, là vì kiến tạo đại phát triển. Phát trận này là tiến hành xuyên qua thời không phát trận. Giang Ninh nói ra, nói cách khác, hôm nay chúng ta mở ra đại trận, ta đem dẫn mọi người tiến hành một chuyến thời gian lữ trình, tại lần này lữ trình bên trong, mọi người sẽ thấy chúng ta kiếp trước dạng buộc, cũng có thể minh bạch vì sao kiếp này sẽ cùng ta gặp nhau. Đám người sau khi nghe xong, hai mắt đều bốc lên tiểu Tinh Tinh. Xuyên qua thời không, đây quả thực quả khốc. Đương nhiên, trước lúc này, còn có mấy người muốn gia nhập. Giang Linh nói xong, phủi tay, "Lôi Long và tiểu đạo bọn người, áp lấy một cái nam nhân đi tới." Nam nhân kia toàn thân vô cùng bẩn, vết thương đầy người, toàn thân tản ra trận trận mùi hôi thối, chính là không còn hình dáng Lâm Phong. Phía sau của bọn hắn, còn đi theo một nữ nhân, chính là Giang Ninh đã từng bạn gái, sợ Tiêu Nhiên. Giang Linh từng tưởng tự từ qua, có một ngày mở ra đại trận, nhất định phải làm cho đôi cậu nam nữ này đến xem, bởi vì, hắn muốn để đôi cậu nam nữ này minh bạch, mình ở kiếp trước bị bọn hắn làm cho có bao nhiêu thảm, cho nên, một thế này cho dù là giết bọn hắn, cũng không có đáng. Tiêu Nhiên, ta là Lâm Phong." Lâm Phong nhìn thấy sau lương sợ Tiêu Nhiên đi tới, vội vàng quay đầu đáp lời, "Giang Linh cái này muốn đạn bắt có ta, hắn đem ta đặt ở tầng hầm khi cho một dạng môn ấn, Tiêu Nhiên, người muốn giúp ta báo động, gia hỏa này là cái hồ đạn." Sợ Tiêu Nhiên không nghĩ tới trước mắt vô cùng bẩn như tên ăn mày đồng dạng Giang Hỏa, dĩ nhiên là Lâm Phong. Nàng giật mình kêu lên, vội vàng lui lại mấy bước, cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Lâm Phong đã từng thế nhưng là nàng bạch nguyệt quang, không nghĩ tới bây giờ hai người lại nháo đến tình trạng như thế. "Giang Linh, ngươi muốn đem chúng ta thế nào?" Sở tiêu nhiên có chút sợ sệt Giang ninh rất lâu đều không gặp Giang ninh hiện tại Giang Ninh để hắn 10 phần lạ lâm ta sẽ không đem người thế nào ta chỉ là muốn để cho các người hai vị tìm hiểu một chút các người hai vị đến cùng thiếu ta bao nhiêu thứ Giang Ninh không nói thêm lời để đám người tiến vào một cái vẽ xong vòng tròn khu vực bên trong sau đó đối Lâm tiêu nói ra Lâm thú thúc có thể bắt đầu Tốt. Lâm tiêu hít sâu một hơi nắng phát quyết, bắt đầu thi pháp Giang Ninh cũng tiến vào cái kia vòng tròn khu vực đem chính mình khí không ngừng mà khai thông đến trong đại trận hô hô hô. đại trận trung tâm bắt đầu có khí lưu lưu động Bốn phía trong vòng phương biên trăm rặng 100 cái trung tâm, tựa hồ đồng thời tiếp thụ lấy mệnh lệnh, bắt đầu xuất hiện phản ứng. Một tầng thật mỏng sương ngủ, bắt đầu bao phủ tại đại trận trên không. Về sau, nguyên bản trắng tinh như tuyết sương mù, chậm rãi nhiễm lên một tấm kỳ dị sắc thái. Đầu tiên là nhàn nhạt, nhạt màu tím, như là chân trời sơ hiện mộng ảo hạ quang, tiếp lấy, màu tím dần dần làm sâu sắc, cùng một vòng hoa mỹ màu vàng lẫn nhau ra hòa, tạo thành một loại khó nói lên lời mỹ lệ màu sắc. Sương mù dày đặc như là bị vô hình cự thủ tùy ý kéo, và méo thành các loại kỳ lạ hình dạng. Phản vất là một trận đến từ thiên giới nghệ thuật thị uy đang tại đám mây lặng yên chỉ diễn. Thời không giao toa lại trận, khởi động. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng. Giang Linh cũng lần nữa cố gắng đem khí rót vào trận tâm bên trong. Đột nhiên, chói mắt quang mang từ lão ngải núi trung tâm phóng lên tận trời, thẳng phá bất yêu. Quang mang này tựa như một thanh lưới dao, trong nháy mắt phá vỡ thiên không yên tĩnh, đem cái kia ngũ thải bàn làn đám mây cắt chém đến phá thành mà nhỏ. Quang mang nhan sắc biến ảo khó lường, khi thì như ngọn lửa nóng bỏng bừng, khi thì như thâm thủy giống biển cả xanh ngẳm, khi thì lại như lấp loé sao trời trắng bạc. Quang mang chiếu đến Không khí phảng phất đều bị nhóm lửa, phát ra lốc buốt tiếng vang, tựa như vô số tiểu tinh linh tại vui sướng ngũ đạo. Cũng may nơi này là thâm sơn, với lại trận tâm tại sơn cốc khu vực sẽ không bị người phát hiện. Nếu không, như thế mỹ lệ chẳng cảnh, nhất định sẽ bị người cho rằng là người ngoài hành tinh dáng lâm. Một giây sau, thời không giao thoa đại trận chậm rãi mở ra. Ầm ầm, một trận trầm thấp mà hùng hồn tiếng oanh minh truyền đến, phảng phất là cự thú viễn cổ thức tỉnh lúc gào hét. này tại sơn cốc quần, thật lâu không dự, động đến xung quanh cây cối run bấy, lá cây nhao nhao bay xuống. Đại trận không gian chung quanh bắt đầu bận mẹo biến hình, tựa như một khối bị bồi nhũ tơ lửa, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng trở nên mơ hồ không định rõ, khi thì xuất hiện một chút kỳ dị quang ảnh lấp loé, khi thì lại chuyển tới một chút như có như không thanh âm, giống như là đến từ một cái thế giới khác kêu gọi. Đám người thân ở trận tâm bên trong, tâm tình vừa khẩn trương lại hưng phấn, không chớp mắt nhìn xem bốn phía mỹ lệ cảnh sát. Một giây sau, hai bên trái phải thời không bắt đầu giao hòa, khác biệt không gian và thời gian giống như nước thủy triều lẫn nhau va tới. Tại đại trận bên trái, xuất hiện một mảnh cổ lão chiến trường. Trên chiến trường khói lửa tràn tiếng la giết đỉnh binh lính mặc khôi giáp nhóm gờ vũ khí trong tay, anh dũng chiến liệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Chiến mã tê mình lấy, trên chiến trường phi nước đại, giơ lên trận trận bụi đất. Nơi xa, phong hỏa đài giấy lên lửa lớn rừng rực, khói đặc cuộn cuộn, tựa hồ tại nói ra chiến tranh tàn khốc cùng bị tráng. Mà tại đại trận phía bên phải, thì là một mảnh đô thị phun hoa. Nhà cao tầng san sát, đen đuốc sáng trưng, ngựa xe như nước, người đến người đi. Đầu đường cuốn ngõ, tràn đầy hoan thanh tiểu ngữ và náo nhiệt không khí. Trong cửa hàng rực rỡ màu thương phẩm để cho người ta không kịp nhìn, đầu đường nghệ nhân biểu diễn hấp dẫn đông đảo người qua đường mê xem. Trên bầu trời Phi hành khí xuyên qua vắng lại, phát ra ông ông tiếng vang, thể hiện ra một bức tương lai khoa học kỹ thuật phồn bình cảnh tượng. Đám người thân ở trong đó, đơn giản như trong một bình thường. Các vị chú ý, chúng ta muốn bắt đầu giao du." Lâm Tiêu nói một câu, cũng ngảy vào vòng tròn bên trong. Cái này hình tròn khu vực, là đại trận chính trung tâm, giờ phút này đám người thân ở trong đó, dưới chân lại tản ra quang mang mấy liệt. Quang mang bên trong lần chứa vô tận năng lượng, năng lượng như là như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, không ngừng mà thôi động tới không ra ga. tâm bao quanh lấy từng vòng từng vòng bí, những này lóe ra tia sáng kỳ dị phản phất tại nói ra cổ láo cố sự. Phù văn đường cong trôi chảy mãi ưu mỹ, mỗi một bút đều ẩn chứa lực lượng cường đại, bọn chúng đàn vào lẫn nhau, tạo thành một cái phức tạp mà tinh diệu đổ án. Đột nhiên, một cố cường đại mà thần bí lực lượng đem mọi người bao quả